từ ngày có chó đời anh không còn ý nghĩa gì nữa con chắc cưng của em sẽ đến với các bạn với vũ điệu Bebop em đòi mua một con chó mới nói đó đã đem về nhà em đặt tên là em cho là mà người ta đòi bốn trăm ba vì em muốn quá chiếc chờ người ta xuống giá, thì mình mua có trăm bà. ngày đầu vừa đưa về là nàng chơi một bái ngay giữa nhà áo quần dài dép chổi lòng gà là nàng ta quyết không tha chài ngay đến cắn quanh nhà mua về xong phải đem mà chết mỗi tháng cắt móng chân một lần hai ngày lo xịt thuốc từ rằng chiều chiều lo mà dắt ra sân nhà thì đang túng bấn mà lại nuôi thêm hắn càng nhiều thêm nỗi băng khoang mút cho nó chưa? thôi rồi, cái tủ lạnh toàn là đồ ăn của chó không thế này, còn đồ ăn của anh đâu? lại mất chiếc vớ rồi, cũng tại nó chứ không ai cả. Bây giờ em chỉ thương nàng cho, quân lấy nó mỗi khi về nhà, anh tự nhiên thành kẻ xa lạ. Rồi từng đêm buồn ngủ sofa Vì em lo ôm nó đời anh thua con chó từ ngày qua Mỹ em ơi, Rồi một ngày đi làm về Còn em lo đi đánh số đề Anh về nhìn thấy nó trên giường Rồi vàng anh chở nó ra khi nhà không còn con cho Mới thấy nó như thiên đường Không còn ai dành chỗ trên giường Cuộc tình ta rộng tiếng yêu thương Nhờ trời thương cho đó ngày nào không có chó là quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình dạ vũ cười số hai dưới chủ đề tếu ngạo giang hồ với chân thiện và những bài tình ca cười đặc biệt chúng tôi hy vọng những giây phút vừa qua đã mang đến cho quý vị và các bạn những nụ cười thật thoải mái xin nhớ đón nghe băng nhạc cười số hai rưỡi và cười ba mươi lăm với chủ đề thần điêu đại khái sẽ phát hành nay mai tức nhung và trung tâm cười xin kính chào tạm biệt